Hoa thượng và giai nhân. Chương 6. Ngày hội ngộ. Sư cụ tự tâm càng ngày càng già yếu và cơ thể từ đó càng sa sút thấy rõ. Tuy sư cụ không bệnh hoạn gì, nhưng thân này cũng giống như một cành cây, khi còn nhỏ thì tươi tốt, đơm bông kết trái. Dần hiến vẻ đẹp của mình cho đời thưởng ngoạn Và khi về già rồi Cây cũng như thân người Phải đi vào giai đoạn chót Của bốn tiến trình của sanh tử Đó là hoại và diệt Sư cụ đã biết chắc điều đó Nên trong những ngày tháng còn lại trong đời Lúc còn mạnh Sư cụ trì kinh kim can Đại bi Và cuối đời sư cụ càng niệm Phật nhiều hơn Nhất là những lúc đi đứng không được bình thường Như lúc còn trẻ khỏe, sư cụ như thế cũng đã tự hoan hỷ với chính mình. Nhưng kể từ khi cho hai thầy ngồi đạo và ngồi tánh ra đi học đạo ở các nước xa xôi, tính đến nay cũng đã gần hơn 10 năm rồi, nhưng vẫn chưa về lại quê cũ. Do vậy sư cụ viết hai bức thư để lại cho hai người đệ tử xuất gia của mình như sau. Ngộ tảnh con Nay thì duyên trợn thế của ta chắc cũng sắp bản Ta sẽ tự tại ra đi Về hầu Phật tổ Nhưng ta biết chắc một điều rằng dấu con có tận lực bao nhiêu đi chăng nữa Thì cái ái nghiệp vẫn còn đeo đuổi theo con một cách dài dặn Điều này trước khi nhận con làm đệ tử xuất gia Ta đã lưu ý đến Và ngay cả trong những khi thiền định ta quan sát về năng lực nội tại của con Ta thấy con còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa mới được Nếu không thì khó tránh khỏi những việc không lạnh Có thể lùi đến thân về sau này Đó là điều chính con Và nhất là ta sẽ không bao giờ muốn như thế cả Nhưng như con biết đó Nghiệp lực của mỗi người Chính mỗi chúng ta mới có thể tự chuyển cho chúng ta mà thôi Chư Phật hay các vị Bồ Tát Cũng chỉ có thể chỉ phương pháp Cho chúng ta ra khỏi nghiệp khổ ấy Chứ các ngài Sẽ không gánh thế tội lỗi của chúng sanh được Con hãy nhớ rõ điều này Mà rảnh tự nhắc nhở thân tâm mình Lúc còn ở trong cửa chùa Hay hiện thân Ở bất cứ hình thức nào đi chăng nữa Tuy ở bất cứ Một cõi xa xăm nào đó Ta vẫn dõi mắt theo con Để hỗ trợ con Trong những lúc Không làm chủ được chính mình Thầy Bức thứ hai Dày hơn và dung chứa nội dung Rất chi ly về nhiều vấn đề Và sư cụ đã viết từ trước Trong khi chờ đợi ngồi đạo Về với nội dung như sau ngồi đạo con Như mới ngày nào Con vẫn còn là đứa con rơi trước cửa Phật Với người mẹ đau khổ ấy Chắc bà ta vẫn còn đau khổ trong cái nỗi mất con Nhưng bà ta sẽ vui Khi thấy ngày nay con đã nơi người Vì con nay đã 30 tuổi rồi Chứ còn nhỏ nho gì nữa Cái tuổi mà ở đời Tất cả phải tự lập thân để sống Và ta hy vọng rằng Có một ngày nào đó Cha mẹ con sẽ có cơ hội để gặp lại con Phần ta thì duyên trần sắp mạng Vì ta biết rằng mỗi pháp trong thế gian này Đều do sự giả hộp mà thành tựu Do vậy chắc chắn phải có ngày tan rã Điều này cũng giống như ta và con vậy Nhân viên ta gặp con Và con đã trưởng thành dưới mái chùa hưng phước này 20 năm Và 10 năm lưu học tại xứ người Chắc hẳn rằng con đã hiểu được lẽ sắc không Và sự vô thường của nhân thế Chắc chắn không có một vật gì tồn tại mãi mãi Mà không bị biết đổi với thời gian và năm tháng Ngoại trừ cái chân thận Nhưng chúng ta muốn sống trong cuộc sống hữu hạn này Phạm có ngày đến thì phải có ngày đi thôi Đó là một định luận Viết như con chim non khi sanh ra phải tập bài nhảy ngũ hóa Và tìm mồi để nuôi thần Chúng hót vào mỗi sớm mài khi mặt trời gần ló dàng Như để đón chào một buổi bình minh ràng rỡ Vào một ngày huy hoàng trong kiếp sọc của chúng Khi nó hót, nó chẳng biết là năm nào tháng nào ngày nào phải nghỉ hót chăng Nhưng một sự tự nhiên không ai bảo mà chúng phải tự làm nhiệm vụ ấy Rồi một ngày nào đó, nó không hót nữa Có những con chim khác hót thay thế Chứ đâu phải vì chim không hót, màu vũ trụ này không còn đâu. Cũng có những động vật khác như chó mèo thì hay sủa kêu vào buổi tối, không như con gà gáy vào buổi sáng. Vì mỗi con thể hiện một nhiệm vụ và một đặc tính khác nhau, đó là đặc tính của mỗi loài vậy. Dưới các nhìn của Đức Phật và chư vị Bồ-Tát, loại chúng sanh nào cũng kết Phật tính cả, Nhưng biết bao giờ cái Phật tinh ấy mới hiển lộ nơi loại côn trùng Và những động vật bé nhỏ ấy Nhưng hy vọng sẽ có một ngày Ta cũng chỉ là một chúng sinh Như bao nhiêu chúng sinh khác Có đến đi còn mất Do vậy trước khi ta về với thế giới của chư Phật Ta có thưa này để căng dặn con Là ngôi tổ nghiệp sắc tứ hưng phước tự này Con sẽ giữ quyền trụ trì Còn sư huynh con, trong thời gian tới, chắc chắn còn phải đối đầu với nhiều việc khác nữa. Về các phương diện thanh danh, tiền bạc, sắc đẹp, nguyện thế, v.v. Tất cả những thứ ấy, ta cũng đã trải qua, và ta xem như đồ dép bỏ. Giờ đây và mai sau sẽ còn có nhiều người, trong đó cũng có con nữa. Nếu còn quan điểm rằng, tất cả là phương tiện để độ sanh, Thì con sẽ vượt qua dễ dàng Nếu con vẫn bị nó sai xử Và chìm đắm nơi ngủ dục Thì suốt đời Cũng chỉ làm nô lệ cho chúng mà thôi Trong thời gian hai con đi lưu học Thì hai vị Tịnh hạnh nhân Đã lợn lượng Quy Phật rồi Sau khi ta đi Con nên cho người khác để hỗ trợ việc chùa Vì muốn cho thiền môn hưng thịnh Cả tăng đi và tinh đồ Phải gánh vác cho cân sức Cả hai vai ngôi chùa mới Đức vực trong Lòng người Phật tử được Như thế mới xứng đáng danh là Thế gian trụ trì tam bảo Nếu không phải vậy Ta chắc không ăn lạc Ở cõi khác đâu Thần tứ đại này Vốn do giả hộp mà thành Do vậy không có gì luyến tiếc cả Sau khi thiêu Xác thân thầy một phần đem rãi xúc dọc suối Mà ngày xưa con đã vì thú vui của tuổi trẻ Đã hành hại những con vật ấy Để cho các bụi trả lại về với các bụi Phần khác nếu các con muốn nhập tháp Để thờ ta cũng tùy hỷ thôi Không có gì trở ngại cả Một điều vô cùng quan trọng Nằm trong gối đỏ Gói trong lá thư này Con chỉ được mở ra Khi mọi việc đều bế tắc Con không thể tự giải quyết được một mình Con hãy nhớ kỹ điều này Tài sản của cải Vốn là vật vô tri Và tất cả đều là của tính thí Ta hãy sử dụng cho nó đúng mục đích Làm lợi sanh Thì người cúc vào họ cũng hoan hỷ Không vì tình riêng mà xâm phạm đền Của thập vương bá Tánh Điều này chính giới luật cũng không cho phép Mà ta cũng chẳng được vui lòng Người xưa thường nói Khi nào nắp quan tài đầy lại Thì mới biết rằng Ta có tu trọn kiếp được hay không Do vậy Con hãy canh cánh minh lòng với câu niệm Phật hiệu Để có thể trợ duyên cho con Trên mọi nẻo đường đời Ta mong rằng hai con nhất là con sẽ không phụ lời căn dặn sau cùng của ta là phụng sự chúng sanh, tức là cũng dường chư Phật thầy. Cả ba người cùng bước khối hạ vào chùa thì thấy khung cảnh thật náo nhiệt và gần như hỗn loạn vì kẻ đứng người ngồi, kẻ khóc, người lau nước mắt những thanh niên trai trá lo làm rạp trẻ tre vân vân nhìn tận vào trong chánh điện đèn đủ sáng trưng cũng như bóng dáng tăng ni đông hơn thường lệ họ vào bên trong bàn tổ thì thấy nơi đây đã thiết trí một quan tài họ quy xuống l ba l rồi vội chạy về phươngượng đường nơi đây mỗi người đang trí tầm tụng câu Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đào Phật thật là bi hùng và câu niệm Phật hiệu này càng cao dần, càng cao dần. Với số lượng chư tăng ni cũng như Phật tử càng đông khi đồng hộ niệm. Ngồi đạo và ngồi tánh cũng như vạn tâm đã đến sát minh dượng của sự cụ tự tâm đánh lễ ba lạy và không nói được một lời nào vì quá xúc động. Sau khi biết rằng hai đệ tử xuất gia của mình đã về lại rồi, lúc bây giờ Sư cụ mới tự từ, từ và gượng sức mình để mở mắt ra Và hai tay đưa lên ngực chấp lại hình đó sen Đoạn sư cụ buông xuống thật mạnh Rồi thở một hơi thật dài Và nhắm mắt lại một cách an lành Tất cả mọi người tăng cũng như tục Biết rằng giờ ấy phải đến Và mọi người tự lo nhiệm vụ của mình như đã được đặt trước. Đó trong ban tang lễ, còn Ngộ đạo và Ngộ tánh trở lại phòng xưa cùng với Tâm đi sau, mang giùm hai túi sách đã nặng gánh phong sương trong suốt 10 năm trường, mà cả hai bên đây là lần đầu tiên gặp mặt trở lại. Họ vừa vui vừa buồn. Vui vì được gặp lại bạn xưa và buồn vì kế từ giây phút này, hình ảnh của một vị quan văn Đại vũ áo từ quang, nương nấu nơi cửa Phật, bây giờ không còn nữa. Họ như đàn chim tuy đã gặp lại nhau, nhưng chim mẹ đã không còn nữa. Sau khi xem thơ di chúc của sư cụ từ tâm để lại, cả hai thầy mắt đều đỏ hoe, không phải chỉ vì khóc thương kính sư cụ, mà còn nghĩ đến hoàn cảnh của mình phải đối đầu với mọi công việc khó khăn trong những ngày tháng sắp tới. Họ vội vã bước đi về chốn tổ đường. Nơi đây, chư Tôn Đức Thăng Ni, kẻ tổng kinh Ai Di Đà, người niệm Phật, kẻ lo phần sự của mình trong vấn đề trần thiết cho buổi lễ nhập liệm và các lễ lạc khác trong vòng một tuần lễ mà Kim Quang của Sư Cụ được thiết trí tại đây. Không khí như một ngày hồi lớn không hơn không kém chương trình mỗi ngày đều có tụng kinh lễ Bbái cúng trà tiếng Giácc Linh Cúng Ngọ và lễ Viếng vân vân những ngày ấy Tuy nhậu nhịp nhưng ngộ đạo và ngộ tánh vẫn an tọa hoặc đứng hầu gần bên kim quang của sư c hòa thượng ngài vừa là bậc quan Vă của triều đình vừa là một bậc trưởng lão của Thiệ M do vậy Mà các quan lớn trong triều Cho đến các vị từ nhất phẩm cho đến cửu phẩm đều có mặt Ngoài ra chư tôn thiền đức Trong kinh kỳ đã không vắng mặt một vị nào Chỉ trừ một số vị quang trọng Sẽ đến vào giờ chót khi cung tống kim quang Để làm lễ trà tì Và sau đó lễ nhập bảo tháp Mới có sự hiện diện của các vị quan trọng này cũng có một số bị tăng đi đến trước kim quang lại xong ba lậy rồi qua một bên ngồi thiền chứ không trì tụng các kinh bộ như những vị khác và chính lúc ấy ngồi đạo và ngồi tánh có thời gian nghĩ được chiều về chuyến đi thăm Bái học đạo trong thời gian 10 năm qua cũng như hai bức thư mà sư cụ đã dặn dò cho hai huynh đệ ngồi đạoo thấy bài tại thiền hòa táng của ngài Bạch Ấn, Huệ Lạc, thiền sư của Nhật Bản, nghe ra rất thấm thía trong lúc này nên thầm đọc trong miệng. Chúng sanh bốn lai đã là Phật. Nước và băng đều giống nhau, lìa nước thì không băng. Ngoài chúng sanh không có Phật. Nơi gần Nhưng chúng sanh không biết Chỉ lo tìm cầu ở nơi xa Giống như ở trong nước Mà là bị khát Con của nhà giàu Mà mê vào chỗ nghèo chẳng khác Là nguyên nhân của lục Đạo Luân Hồi Ta đã ngu si vào con đường tối Đường tối tiếp theo đường tối Đến khi nào thì sẽ được sanh tử Nếu thiền định theo Đại Thừa Mà còn xưng tắng nữa Bố thí trì giới ba la mật Niệm Phật sám hối tu hành Vân vân Với những việc làm lành kia Tất cả đều trở về Công phu ngồi ấy Thành một người Nếu có tích chứa vô lượng tội Rơi vào đường ác thú Thì tình độ cũng chẳng xa Chiều khó nơi Pháp Khi nghe lọt vào tai Có người táng tháng tùy hỷ Chẳng có giới hạn nơi công đức Khuôn nữa là tự mình hồi hướng Ngay nơi tự tánh được chứng biết Tự tánh ấy tức vô tánh Việc ấy rời hí luận Nhân quả nhất như đã mở cửa Chẳng hai chẳng ba mà thẳng lối Tướng của vô tướng là tướng Đến đi đều chẳng có Niệm cái vô niệm gọi là niệm Múa và hát là tiếng của Pháp Cái không của tam Muội vô ngại rộng mở Mặt trăng của tứ trí Viên minh sáng tỏ Lúc ấy đâu có cần tìm cầu Đó là tịch diệt cho nên Chính nơi đó là nước liên hoa Thân này chính là Phật